các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net sáng ở cái quán phở gần nhà sau khi ăn phở rồi chú tư mới về đến nhà lúc đó khoảng tám rưỡi sáng khi về đến nhà chú tư bị cảm thấy như là buồn mua nôn mửa rồi mệt mỏi ở trong người chú mấy đi vào trong phòng để nghỉ ngơi một chút để chi Lấy sức lại cho khỏe rồi mới đi đưa tiễn ông được Nhưng có điều khi chú vô phòng nằm đỡ cái chừng nửa tiếng Thì lúc đó cả nhà nghe ở trong phòng ông cái gì mà đùng đùng Nó phát ra lớn lắm luôn Không biết chuyện gì xảy ra cả nhà mới chạy lại coi Thì trời đất ơi nguyên một cái cảnh tượng ở trong nhà Chú Tư cũng đang bò dưới đất Nó giống như là Cái làm điệu bộ Mà khi mình suy ngẫm ra thì biết đúng là giống như một con cọp, một con hổ vậy. Tai thì cong lên như móng vuốt và bám díu xuống đất. Còn hai chân sau thì đi thì đi như bằng đầu gối tức là giống như bò. Nhưng mà cái điệu bộ làm như là con hổ, con cọp. Tại vì không phải đi không, đi mình có thể nói là à, làm con gì cũng được. Nhưng mà miệng chú thì gầm gừ liên tục ở trong miệng. Đầu thì cứ lắc qua lắc lại như thế này. Cả nhà chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra và chú Tư đã làm gì với cái bộ dạng đó. Lúc đó có bà Úc, bà Úc đây là em ruột của ông nội từ Thủ Đức xuống để mà giữ đám tang của ông. Thì lúc đó bà thấy cảnh đó bà hét lên, rồi rồi rồi, nó bị ông Hổ nhập rồi, nó bị ông Hổ nhập rồi. Vừa nói dứt câu thì bà nói liền mọi người tránh sang một bên hết để cho chú Tư cứ tự nhiên đi lại đi chứ để cõng tự nhiên đừng có ai cản trở hết. Thế là chú tư trong cái bộ dạng con hổ vừa gầm vừa gừ vừa lắc vừa đi đó, phải nó cũng cả hơn tiếng đồng hồ thì ổng ổng lúc đó cũng mệt rồi, rồi sau đó thì ổng thiếp đi. Một lúc lâu sau thì chú tư tỉnh lại. Mọi người mới súng nhau lấy khăn lau mặt cho ổng, rồi tường thuật lại cho chú tư nghe cái sự việc xảy ra. Bà Út cũng đang Ở đứng đó, nghe chú Tư kể lại chuyện là sáng nay đã làm gì và đi đâu. Chú Tư cho biết là buổi sáng chú đi ăn sáng ở quán phở gần nhà. Thì đi ăn phở có gì đâu mà lạ. Nhưng sau khi tìm hiểu lại mới biết. Do cái quán phở đó, không biết sao không có làm thịt bò mà lấy thịt trâu thế vào. Mà thịt trâu... Phải nói, đối với những người thờ cúng, ông hổ và quan công ở trong nhà, mà nếu mình ăn thịt trâu hay là thịt chó là coi như bị giật. Thế là vì ăn cái tô phở mà trong đó không phải thịt bò mà là thịt trâu, cho nên khi về nhà, chú Tư mới bị ông hổ giật. Phải nói từ trước đến giờ tôi nghĩ, những cái điều đó tôi nghe thì nhiều, nhưng mà tôi nghĩ chắc không bao giờ xảy ra đâu. Có thể người ta nói vậy thôi Tại vì tôi cũng không tin nó Nhưng mà Sau khi cái chuyện xảy ra cho chú Tư Mà gia đình tôi gặp phải Tôi tin Tôi tin là có thờ thì có thiên Mà có kiên thì có lành. Cho nên từ đó về sau Nhà tôi Rất là kỹ lưỡng Trong vấn đề ăn uống Tránh xa không được đụng chạm Tới thịt chó hay thịt trâu Coi như đó là điều tối kỵ mà gia đình không được đụng tới. Và từ đó về sau thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Câu chuyện của con đến đây đã hết. Cảm ơn chú đã đọc thư về chuyện của con. Thân mến chú, ký tên Toàn. Đây là những câu chuyện ma của Lisa ở Australia, tức là ở Úc Châu. Với cái tiêu đề là những câu chuyện ma có thật Bức thư của Lisa dự thảo nhận được vào ngày 10 tháng 9 của năm 2020 Mười. Nội dung bức thư và những câu chuyện như sau <cười> Nè, nói nghe nè, thì em là Lisa ở Úc đây Trước tiên cho em xin chúc anh và gia quyến luôn luôn bình an Trong dòng tay của mẹ Quán Thế Âm, Bồ Tát anh nhé và tiếp theo cho em xin phép tâm sự với anh vài câu không dám làm mất nhiều thời gian của các bạn <cười> anh thảo ơi em thử viết tay được nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.